chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần bảy quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn và đọc chương vũ lão cái vừa nhìn thấy thì đã biến sắc quỳ một chân xuống hai tay chống đất rồi cúi đầu nói đệ tử là lưu t h ấ t quản sự phân đàn ngân tây xin tham kiến tín h phụ của trưởng lão ngô cương giật n ả y mình lên chàng không ngờ vật mình cầm trên tay chính là tính phù của trưởng lão cái b a n chỉ kém chữ ngôn có một bậc chàng đón ngay vật này là của sư tôn bái q u â n tống duy bình bèn giơ tay lên nói xin quản s ự đứng dậy đi lão cái đứng lên cúi đầu kính cẩn nói đệ tử xin kính cẩn chờ đợi trưởng lão x à i khiến ngô cường ngó lại thấy mười mấy tên khất cái vẫn còn quỳ m ọ p đằng kia chàng liền bảo xin các vị hãy đứng dậy hết đi bọn kia tạ ơn rồi đứng lên ngô cương cất trúc phù vào bọc quay lại bảo với lưu thất có việc gấp xin quản sự lập tức thi hành lão cái trở lại vẻ tự nhiên rồi nói có việc gì công tử cứ sai bảo ngô cương liền đem lời của tiểu q u á tử thuật lại cho lão nghe nhưng không nhắc tới chuyện cấm mình trăm ngày lão cái gật đầu mấy cái rồi đáp lão quá tử lập t ứ c thân hành liệu lý công tử có điều chi truyền dạy nữa hay không ngô c ư ờ n g đáp không còn gì nữa lão cái lại hỏi xin công tử cho biết cách s ừ n g h ồ ngô c ư ờ n g thành thực đáp tại hạ là ngô c ư ờ n g ngô c ư ờ n g lão cái vừa nhắc lại lại vừa biến sắc ngô c ư ờ n g thấy vậy nghi ngờ hỏi có điều gì không ổn lão cái ngập ngừng nói à, có phải công tử là người mà võ minh đã truyền bách lịnh để truy tầm không vậy ngô cương ngắt lời chính phải vậy thì làm sao lão cai n h í u cặp l n g mày rồi đáp tần tử đã mang tính phụ trưởng lão bản môn ở trong mình thì thân thế cũng như đích thần trưởng lão vậy bọn lão q u á tử có trách nhiệm giữ cho công tử an toàn ngô cương lạnh lùng hỏi lại quản sự nói như vậy là có ý gì Lão cái lại đáp nơi đây võ m ì n h có thiết lập võ quán do một tên kim kiếm thủ phụ trách huấn luyện bọn đệ tử mới nhập môn tuy bề ngoài chỉ có thế mà trên thực tế là một t ổ chức c h u y ê n để ý dò xét mọi người ngõ hầu bành trướng thế lực khắp cả hai tỉnh xuyên ngạc tiểu lão e rằng hành tung của công tử đã lọt vào tai mắt của đối phương mà lực lượng bản bang ở đây lại rất là mỏng manh ngô cương không để ý chàng chỉ cười nói quản sự bất thất phải lo về điểm này t à i hạ lên đường ngay tức khắc lão cái lưu thất sợ hãi nói xin tôn g tử đừng hiểu lầm lão quá tử ngô cương xòe tay ra trận lời của lưu thất chàng ngẫm nghĩ một chút rồi lại lấy tấm trúc phù ra và nói phiền quản sự trao lại tính p h ụ này cho bái huynh của tại hạ là tống duy bình đồng thời đưa lương khô đến cho y một thể lão cái vừa trông thấy trúc p h ụ lập tức trở lại thái độ kính cẩn thổng t à i cúi đầu nói đệ tử không dám tiếp thụ ngô c ư ờ n g hỏi tại sao vậy lưu thất đáp tống trưởng lão không có lời truyền dạy t h u tính p h ụ về thì khi nào đệ tử dám tự chuyên ngô c ư ờ n g ngớ ngẩn nghĩ thầm lẽ ra t ổ n g đại ca đã trở thành trưởng lão cái bang mình cứ tưởng thanh trúc phù này là của sư trưởng của y trúc phù là một tính vật t h i ê n liêng của cái bang mà chuyến đi này mình chưa rõ hung cát nếu bất hạnh để thất lạc vào tay của kẻ khác thì hậu quả khó mà l ư ợ n g được bụng của chàng nghĩ như vậy liền lên tiếng nói đây là ý kiến của tại hạ chứ không phải là quản s ự tự chuyên lão cái ngắt lời đệ tử không dám ngô cương lại nói nếu tại hạ dùng tính phù này để hạ lệnh cho quản sự phải đưa về cho tống trưởng lão thì sao lưu thất hạ thấp mình xuống thêm rồi á p u n g đáp nếu vậy thì đệ tử phải tuân mệnh ngô cương liền nói được lắm quản sự cầm lấy đi lưu thất d ộ i lên tiếng h ỏ i tôn g tử có thể cho biết hành tung được chăng tiểu lão x à i bọn trẻ n g ắ m ngầm theo dõi để tiện cho công tử x à i kiến ngô c ư ờ n g lắc đầu gạt đi bất tất phải như thế đoạn chàng đi ra khỏi tòa phá m i ế n g quản s ự lưu thất kính cẩn đưa chàng ra khỏi miếu ngô c ư ờ n g chạy về phía thị trấn chàng vừa vào tới đầu chợ thì đã thấy một hán tử ăn mặc như kiểu gia đình đón đường chắp tai hỏi phải chăng công tử họ ngô ngô cương giật mình kinh hãi chàng không tiện nói d ố i liền gật đầu đáp phải rồi hán tử đó lại nói gia chủ mời công tử dời gót ngọc lại chơi ngô cương lại hỏi quý chủ nhân là ai hán tử đó đáp công tử gặp mặt đi rồi sẽ rõ tiểu nhân không có dám bép x ế p ngô cương nghĩ thầm lão quái bảo mình đến núi võ lăng sẽ gặp kỳ tích giữa đường phải chăng là vụ này nếu đúng thì mình khỏi mất công bạc thiệt chàng liền quan hỷ đáp huynh đài dẫn đường cho tại h ạ chàng đi quanh hết mấy đường phố lớn xa đến một nơi ít người qua lại hiển nhiên là khu tịch mịch chàng cảm thấy băn g k h o a n trong giả liền ngập ngừng hỏi quý chủ nhân tên gia đình không chờ cho chàng dứt lời đã cười hì hì trỏ một tòa lầu ở cùng đường rồi n ó y đến nơi rồi đó ngô c ư ờ n g không nói nữa chỉ trong chớp mắt chàng đã đến nơi trước tòa lầu xem chừng đây là một nhà thế gia bốn ngọn đèn lồng căng bằng dải xa treo hai bên cánh cổng sơn son bốn người áo đen chia nhau đứng dưới mỗi ngọn đèn hai bên cổng đặt hai con sư tử đá dài đến tám thước trông như là sư tử thật vậy tên gia đình dẫn đường nghiêng mình sang một bên rồi chắp tài nói mời công tử vào ngô cương nói ông bạn cứ đi trước dẫn đường đi gia đình nói nếu vậy tỉ nhân thinh thất lệ phía trong cổng hoa cỏ rậm rạp trồng hai bên giữa là một lối đi thẳng tắp rải đá trứng ngổng trông vào đến một tòa lầu đồ sộ rất nguy nga tráng lệ đi chừng năm trượng thì đường rải đá là một lối đi d ắ t ngang đường chữ thập tên gia đình dẫn đường chuyển qua mé đường bỏ tòa nhà đồ sộ với bóng hoa rậm rạp lại ở phía sau gã xuyên qua một cái cổng tò vò đi vào ở trong sân trước sân là ba gian s ư ơ n g phòng g i a n g giữa đèn sáng huy hoàng còn hai gian mé thì tối ôm không nhìn rõ chi hết tên gia đình dẫn đường đưa ngô cương đến trước sảnh đường lửa sáng trưng còn cách d ừ n g một trượng thì dừng bước lại gã lên tiếng nói khách đã đến đó một âm thanh lạnh lẽo từ phía trong vọng ra mời vào đây ngô cương động tâm kinh nghiệm đã cho chàng biết người vừa thành phần lớn không phải là một nhân vật chính p h á i nhưng c h u y ệ n đã như thế này muốn lui lại thì cũng đâu có được chàng đành trấn tĩnh tinh thần rồi nói các hạ dời tại hạ đến đây có điều chi chỉ giáo t h a n h nằm bên trong đáp vọng ra mời quý khách vào đây sẽ nói chuyện hay hơn ngô cương ngần ngừ một chút rồi bước lên thềm tình hình trong sảnh chỉ trong một cái lượt thì đã tỏ rõ hết giữa nhà đặt một án hình vuông trên phủ tấm khăn đều chói mắt trước án là hàng ghế tựa bài hai bên sau án là một người áo đen ngồi người này cặp mắt l o a n loáng sáng hơn cả ngọn đèn trạc tuổi ngoài tứ tuần ngoài ra không còn gì nữa nơi đây có vẻ là tụ nghĩa sảnh mà cũng giống như là một pháp đường tựa hồ không phải nơi tiếp khách ngô cương sững sờ một chút rồi đánh bạo khoa chân bước vào trong sảnh đường chàng mới bước một chân thì quyệt mạch hai cổ tay đột nhiên bị hai hán tử áo đen phục s ẵ n cửa nắm chặt rồi ngô cương cảm thấy toàn thân n h ũ n g ra l u ồ n lực đ ả o không đề tụ được nữa tay cầm bọc áo để rớt xuống đất đánh b ợ p một tiếng ngô cương ngẩng đầu ngó người áo đen ở sau trường án thì c h ẳ n g phải một quan của đối phương đang nhìn mình chằm chằm bốn mắt gặp nhau ngô cương không tự chủ được tâm thần của chàng chấn động một quan của đối phương chói như ánh điện khiến cho người ta không dám nhìn vào người áo đen vỗ tay ra lệnh mời đặng phó lãnh đội vào đây ngô cương càng chấn động tâm thần vì đặng phó lãnh đội dĩ nhiên là s ố viện nhân đồ đặng thập ngũ chàng không ngờ mình đã lọt vào tay của võ minh thật là một âm mưu một q u ỷ kế đáng khinh bỉ chàng lẩm bẩm lão quái bảo mình đến núi võ lăng để giải cứu cho minh quỳnh tống di bình khỏi tai nạn ngờ đâu lão đưa mình vào trong dĩ nhiên lão là một phần tử trong võ minh rồi mưu kế của lão thật là thâm độc lão còn bảo mình cầm diêm d ư ơ n g trâm đi theo diêm dương trâm đã là biểu ký giết người của yêu trung chi dương âu dương tàn vì nếu mình chẳng lọt vào cạm bẫy của võ minh cũng không thoát khỏi độc thủ của nhất yêu tình trạng này thì bái huynh cũng nguy mất rồi đoạn chàng tự trách sau lúc ấy mình không nghi ngờ tới điểm này hơn cứ nghĩ phân tích đã kỹ càng thì mình thật là ngu dại lão bảo mình đến núi võ lăng mà không nói nguyên nhân lại bảo minh q u ỳ n h cấm mình một trăm ngày cũng vô căn cứ sao mình không nghĩ ngay toàn là những lời nói hồ đồ còn bái q u ỳ n h là tai thông tuệ phi thường lại biết nhiều hiểu rộng mà cũng tin lời lão mới là kỳ Hơi, chậm mất rồi có hối thì cũng không kịp nữa bỗng một bóng người thấp thoáng đi vào ngô cương ngoảnh đầu nhìn thì ra đúng là sú diện nhân đồ đặng thập n g ủ người áo đen trỏ vào ngô cương rồi hỏi phó lãnh đội thử coi xem có đúng gã không Xuất d i ệ n nhân đồ đặng thập ngũ đáp chính gã không sai chút nào người áo đen lại hỏi phó lãnh đội có ý kiến gì không Xuất d i ệ n nhân đồ đáp cay đo để đội tòa tác chủ ngô c ư ờ n g nghe đến hai chữ đội tòa trong lòng đã động tâm liền hỏi té ra người áo đen kia là lãnh đội t h ậ n phong không biết gã định xử trí mình thế nào người áo đen lẳng lặng một lúc m ộ t quang lạnh lẽo biến thành nghiêm trọng hỏi d ằ n t ừ n g tiếng có thật n g ư ờ i đã được yêu trung chi dương lựa chọn làm truyền nhân hay không vậy ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần trong lúc hoang mang chàng không biết nên trả lời ra sao vụ này tiểu hoá tử tống duy bình trước đã buộc miệng nói ra nhưng rồi sự thật là diêm vương trăm xuất thế cây ngân trăm đồi mạng hiện ở trong mình của chàng nếu chàng phủ nhận thì tống duy bình và trưởng lão cái b à n tất bị liên lụy bằng thừa nhận thì cũng không tiện chút nào ai lại đường đường dòng dõi của võ thánh mà đi nhận làm môn h ạ của tên đại ma đầu nhất yêu bao giờ ngô c ư ờ n g chợt n h ớ đến một vấn đề khác là nếu mình tới võ lăng mà lão quái là nanh dút của võ minh thì họ biết hết ngọn nguồn này và người áo đen đương nhiên không đề cập đến vấn đề này mới phải thứ đó mà suy thì vừa rồi mình đã đoán lầm về lão quái nhất định lão không cùng phe với võ minh chàng liền cả quyết rồi đánh bạo hỏi lại nếu tại hạ được yêu d ư ơ n g nhận làm truyền nhân thì sao người áo đen đưa mắt nhìn x u ố n g diện nhân đồ rồi hỏi lại ngô cường ta chỉ cần ngươi trả lời có phải hay là không mà thôi ngô cường buộc miệng đáp phải người áo đen biến sắc ngần ngừ một chút rồi hỏi sứ d i ệ n nhân đồ đặng phó lãnh đội phó đội trưởng vụ này có thể tin được không sứ d i ệ n nhân đồ cất giọng âm trầm đáp vụ này có bằng chứng nhưng người áo đen hỏi ngài phó t ò a có điều chi cao kiến sứ d i ệ n nhân đồ lại hỏi không hiểu giám chủ chỉ thị thế nào người áo đen liền đáp giám chủ bảo chúng ta tùy cơ mà xử sự trên nguyên tắc nhổ cỏ thì phải nhổ hết rễ s ố d i ệ n nhân đồ lại hỏi không kể gì đến hậu quả ư người áo đen lại nói sở dĩ bản t ò à lấy làm khó nghĩ là ở chỗ đó s ố d i ệ n nhân đồ lại nói theo ngư kiến thì thằng nhỏ này mới được nhất yêu coi trúng đích mà chưa nhập môn vậy hậu quả cũng không lấy gì làm nghiêm trọng cho lắm nếu để gã quỷ đầu làm môn hạ i cho nhất yêu thì e rằng hậu quả khó mà lường được người áo đen gật đầu nói phó tòa nói có lý s ố viện nhân đồ lại nói sao không bí mật giải gã đến tổng đàn để người định đoạt đi người áo đen ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói nếu dọc đường xảy ra biến cố thì sao s ố viện nhân đồ nói nếu có biến cố thì ở đây cũng xảy ra được ọ bất tất phải chờ khi dọc đường mới hạ thủ người áo đen bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sảnh tựa như là yêu dương đang dòm ngó ở đâu đây ngô cương ngoài cách dồn mối phẫn hận ra khóe mắt chàng không còn cách phản kháng nào khác mạng sống của chàng do tay đối phương nắm giữ chàng không muốn nghĩ ngợi sâu xa làm chi và độ chừng q u a y danh của nhất yêu không thể giãn h ộ i được g i ậ n mệnh bỗng nghe người áo đen hỏi giải gã bằng cách nào để giữ cho được bí mật đây hả s ố d i ệ n nhân đồ đáp che tay mắt người thì không khó gì nhưng vấn đề ở chỗ là nhất yêu đã biết gã lọt vào tay chúng ta chưa người áo đen lại nói cái đó dễ lắm bây giờ bắt thằng lỗi này sưng ra chuyện g i ả n g lai giữa nhất yêu và gã là có thể đoán được thôi s ố d i ệ n nhân đồ gật đầu rồi đáp phó t ò a nói phải đ â u người áo đen quay lại hỏi ngô c ư ờ n g tiểu tử t a muốn hợp tác với người để người khỏi phải chịu khổ đau về da thịt vậy người hãy kể đầu đuôi những chuyện đã qua đi ngô c ư ờ n g h à n g học đáp đại hạ không thể trình bày được s d i ệ nhân n đồ quát mắt nhìn ngô c ư ờ n g cất giọng hung dữ rồi hỏi thằng lỗi kia ngươi được âu dương tàn coi d ự a ý hồi lúc nào vậy ngô c ư ờ n g thủng thẳng đáp không biết số diện nhân đồ lại hỏi người đã gặp chính lão chưa ngô cường vẫn buông t h ỏ g đáp không biết số diện nhân đồ lại hỏi bây giờ ngươi định đi đâu không biết cặp âm dương nhỡn của số diện nhân đồ đột nhiên chiếu ra những tia hung dữ hắn lớn tiếng quát tiểu tử rồi ngươi sẽ biết ngay hắn vừa quát vừa phóng tay ra điểm vào ba chỗ q u y ệ t đạo của ngô c ư ờ n g ngô c ư ờ n g thấy da thịt toàn thân co rướm lại cả gân cốt tự chừng như bị rút chặt lại chàng đau đớn không bút nào tả xiết nhưng vẫn nhẫn nại không rên la chỉ có mồ hôi tráng nhỏ giọt lớn bằng hạt đậu hai tên áo đen đều đưa tay ra nắm vào dưới nách của ngô c ư ờ n g để chàng co rướm giải d i a sú d i ệ n nhân đồ cười khải rồi nói tiểu tử mì đã sướng chưa còn nói không biết nữa hay thôi ngô cường cố gắng thét l ắ n đặng thập ngữ rồi ngươi sẽ gặp quả báo súng diện nhân đồ tức giận đến cực điểm dằn vọng nói tiểu tử còn những trò hay để cho ngươi tiêu thụ đó rồi soạt một tiếng g i ặ t áo của ngô cường rách đỡ hở ngực ra choan g một tiếng g i a n g lên một vật rơi xuống đất người áo đen hứa một tiếng rồi hỏi cái gì thế kia số diện nhân đồ cúi xuống lượm lên coi bộ mặt xấu xà biến thành méo mó khó coi người của hắn run lên cầm c ặ p không ngớt ngô cương đã lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê tiếng rên rỉ không rõ nữa và chỉ còn thấy môi mấp máy số diện nhân đồ hồi lâu không thốt nên lời người áo đen vừa nóng n ả y lại vừa nghi ngờ y lên tiếng hỏi lại phó t ò a chuyện chi vậy số d i ệ n nhân đồ l i ế u lưỡi nói không thành câu yêu yêu trung chi dương người áo đen đứng bật dậy như cái lò x o rung lên rồi hỏi sao số d i ệ n nhân đồ lê đi hai bước tay cầm vật đặt ở trên án người áo đen chú ý nhìn lại rồi bỗng la quảng lên diêm dương trầm khuôn mặt đang âm t r ầ m bỗng lập tức lộ vẻ kinh hoàng rung lên bần bật phải chăng vật này từ người của thằng nhỏ rớt ra không vậy sứ diễn nhân đồ gật đầu đáp phải ngô c ư ờ n g đột nhiên cảm thấy một g i ả i kình phong chụp vào người bao nhiêu đau đớn tiêu tan hết chàng đã tỉnh lại quỳnh quỳnh hai hán tử áo đen giữ ngô c ư ờ n g tự nhiên ngã ra nằm sóng lượt chúng không kịp kêu rên người áo đen và sứ diễn nhân đồ bộ mặt không còn ra hình người nữa số diện nhân đồ đứng vào hàng bát hung mà người áo đen địa vị còn cao hơn hắn một bậc dĩ nhiên đều không phải hạng tầm thường thế mà thủ hạ của hắn bị giết chẳng những chúng không biết là ai hạ thủ mà cả nguyên nhân cái chết của hai gã chúng cũng không nhìn thấy đủ hết thì người hạ thủ là một người như thế nào trách gì chúng không kinh tâm động phách thằng nhỏ kia ngươi còn không chạy nữa thì đợi đến bao giờ hứ ngô cương ngắm ngầm chấn động tâm thần tuy chàng không hiểu võ công song biết đây là phép truyền âm n h ậ p mật và người phát ra cũng chính là người đã hạ sát hai tên hán tử áo đen đồng thời giải trừ sự đau khổ cho chàng chàng tự hỏi nhân vật này là ai tại sao lại cứu mình chàng không sao nghĩ ra được và thực ra chàng không rảnh để nghĩ vớ d ẫ n nữa d i ệ c ra khỏi chôn đầm rồng hang cọp là cần thiết nhất chàng cứu ư ớ n g lượm gói đồ rồi tiến lại trước án cầm lấy cây ngân t r o n đưa cặp mắt sâu thăm thẳm ngó lại người áo đen và s ố d i ệ n nhân đồ một lần nữa đoạn ung dung ra khỏi sảnh đường s ố d i ệ n nhân đồ bản tính hung tàn chẳng cam tâm để cho ngô cương bỏ đi như vậy hắn ngoảnh đầu nhìn người áo đen rồi hỏi đội t ò a để gã đi như vậy sao người áo đen bị một thế lực vô hình của người trong bóng tối uy hiếp y đang ngần ngại không biết làm thế nào cho phải bây giờ có s ố d i ệ n nhân đồ hỏi câu này y sực nhớ tới nghiêm l ệ n h của giám chủ liền b u ộ c miệng nói đánh chết cả đi ngô cường đã bước ra khỏi cửa sảnh đang đi trên hành lang thì bỗng s ố d i ệ n nhân đồ lớn tiếng quát đứng lại ngô cường bất giác dừng chân nhưng không ngoảnh đầu nhìn lại s ố d i ệ n nhân đồ là một nhân vật giáo quyệt tinh quái người tuy đã ra lệnh đánh chết ngô cưng nhưng vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích chút nào hắn riết rằng mình nếu mạo mũi ra tay thì người ở trong bóng tối chẳng để yên cho mình dù hắn chưa rõ lai lịch nhưng võ công tuyệt cao là một điều chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa mà động tỉnh thì dĩ nhiên lại gây tai vạ trước nhưng người áo đen cấp cao hơn đã ra lệnh hắn hắn không thi hành thì cũng không được số diện nhân đồ trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại đội tòa có nên cho bọn nhỏ lục tìm xem không người áo đen thò tay cầm sợi dây treo ở trên vách gần đó giật mấy cái rồi mấy tiếng cong cong v à n g lên tiếng chuông v à n g lên rất lớn song lạ thay không một tên thủ hạ nào phản ứng cả hai người đều ấ n lạnh s ư ơ n g sống chẳng lẽ bọn thủ hạ bị kềm chế hết rồi hay sao ngô cương dừng lại một lát không thấy động tỉnh gì lại cất b ư ớ c đi tiếp chàng xuyên qua một chiếc sân con rồi đến bên cổng tò vò thì thấy tên áo đen đứng chắn ở ngoài cổng ngô cương giật mình dừng bước chàng đ ế n thần nhìn kỹ thì thấy cả bốn đã trợn mắt há miệng không còn phản ứng chi được nữa chàng hiểu ngay là vụ này thế nào rồi cũng có liên quan đến người bí mật chỗ này chỉ cách một q u ả n g ngắn mà ít ra có đến mười tên kiếm thủ nhưng tất cả đều biến đâu đâu cả rồi ngô cương chạy ra khỏi cổng lớn chàng thở phào một tiếng nhẹ nhõm tưởng chừng như vừa thoát khỏi tử thần giặc áo của chàng đã bị số diện nhân đồ xé rách không mặc được nữa chàng cởi ra l i ệ n đi lấy ra chiếc áo khác trong bọc mặc vào mình rồi lên đường quay trở về thị trấn ánh đèn lửa bập bùn g thưa thớt đêm đã khuya ngô cương tiến vào một điếm nhỏ hồ q u á n ầm lên đòi lấy đồ ăn cho khỏi đói chàng ăn xong thì cầm cái khóa vàng nhỏ đặt trên mặt bàn rồi quay qua gọi tên tiểu nhị đang ngồi ngủ gật một bên tên tiểu nhị dụi mắt rồi chạy lại gã thấy khóa vàng rực rỡ gã hết buồn ngủ ngay bỗng sáng mắt lên rồi khom lưng hỏi công tử dùng cơm rồi chưa ngô cương nói đó cầm lấy đi tên tiểu nhị lại hỏi phải thối lại cho công tử ngô cương gạt đi không cần nữa tên tiểu nhị trố mắt ra tưởng mình nghe lầm ngô cường lạnh lùng hỏi lại ta muốn qua sông ngay đêm nay ngươi có thể tìm thuyền cho ta được không số tiền đó đã đủ chưa tên tiểu nhị mừng quýnh đáp ngay nhiều quá rồi nhiều quá rồi bao nhiêu đó cũng thừa chán ngô cương liền nói chỗ thừa là để thưởng cho ngươi đ ó tên tiểu nhị cúi sát người rung lên rồi nói đà tạ công tử cho phần thưởng rất hậu xin công tử chờ một chút tiểu nhân đi gấp gã không kịp thu chén dĩa cầm chiếc khóa vàng bỏ vào miệng ngậm rồi lại cầm tay lắc lắc để ước lượng t ầ n lạng đoạn chuồng l ẻ vào trong túi áo gã chạy vào trong lấy một ít bạc mà gã đã gom góp từ lâu đem ra đặt ở trên một cái quầy để trả tiền ăn cho ngô cương gã nói nhỏ d ơ i chuyển quầy mấy câu rồi đến trước mặt của ngô cương cười hiếp mắt nói mời tôn tử đi theo tiểu nhân ngô cương ra khỏi thị trấn đi hơn dặm thì đến bờ sông tên tiểu nhị chạy vào thuyền kêu nhà đò dậy gã m ặ t cả một lúc rồi đò mới bằng lòng chở khách qua sông ngô cương thấy gã tiểu nhị coi tiền như tính mạng chàng không hiếu kỳ vì chính chàng đã lợi dụng nhược điểm này của gã để sai đi kiếm thuyền cho mình đêm hôm khuya k h o á t lại ở trong thế lực của gió minh mà gã chờ khi khó lòng không xảy ra chuyện bất ngờ chàng đã tính rời khỏi nơi đây sớm chừng nào hay chừng đó ngô c ư ờ n g xuống thuyền tiểu nhị khom l ư n g thi lễ cứ như t i ể n một bậc trưởng thượng lên đường vậy ngô c ư ờ n g qua bờ bên kia sông cũng vào lúc giờ tí ngoài mấy ngọn đèn của những người thiện tâm thấp để soi đường còn bốn bề thì tịch mịch im lặng như tờ ngô c ư ờ n g hỏi thăm đường lối rồi từ nhà đò rảo bước đi ngay một hôm ngô c ư ờ n g đến thành thị nam ở đây rẽ qua phía tây là khu núi võ lăng chàng ở lại trong thành ngủ một đêm để chuẩn bị đầy đủ lương thực cùng đồ dùng và hai bộ áo ngắn rồi ngắm thẳng núi võ lăng mà tiến đến ngày thứ ba thì chàng tiến vào khu rừng sâu núi thẳm chẳng những không thấy một bóng dáng căn hộ nào cả mà những đường đi càng lúc càng khó khăn chàng nhắm mắt đi liều chẳng biết mình đi về phương nào theo lời của lão quái thần bí thì dọc đường chàng sẽ gặp được kỳ tích mà bây giờ đã tiến vào khu rừng sâu núi thẳm vẫn chẳng có chi hết bóng chiều bản lãng ngô cường đứng trên một tảng đá núi mắt ngắm nhìn bốn phía để tìm kiếm một nơi có thể ngủ đêm được đột nhiên chàng phát giác mé tả có một sơn động thiên nhiên mấy tảng đá lớn chồng lên nhau mà hình thành chàng chạy đến trước cửa đ ộ n g coi thấy thì bất giác giật nảy mình lên một lão áo vàng hiện ngồi ở trong đó thạch thất này trống trải lão già đang ngồi ở mé động về phía bên dịp thẳm mái tóc bạc phơ bị luồng gió núi thổi bay phất phới không ngớt ngô cương động tâm tự hỏi phải chăng lão già thần bí muốn ta tự tìm đến ngọn núi xa thẳm này bỗng t h a n h â m khàn g khàn g của lão quái cất lên hỏi thằng nhỏ kia người đã đến rồi sao t h a n h nam của lão hoàn toàn khác lạ khiến cho ngô cương chấn động tâm thần không bút nào tả xiết chàng ráng chấn đỉnh tinh thần rồi đánh bạo lên tiếng hỏi lão t r ư ở n g là ai lão quái đáp ngân chầm chủ nhân ngô cương toàn thân run bắn người lên bất giác lùi lại hai bước hỏi bằng một giọng khủng khiếp phải chăng lão t r ư ở n g là yêu trung chi d ư ơ n g âu d ư ơ n g tàn lão tiền bối lão quái lên tiếng đáp chính ta trời ơi n g ư i vào đây đi thanh âm lão dường như có một lực lượng vô biên khiến người ta không dám kháng cự ngô cương d â n l ợ i bước vào căn thạch thất này giống như một cổ quan tài trống rỗng hai đầu đường kính chừng ba trượng một đầu thông vào khu rừng trái ở bên núi một đầu hướng về phía vực thẳm lão quái đang ngồi ở đầu này đái quyệt bị chết lên vì thế lúc vào động ngô cương không nhìn rõ tình hình ở bên trong ngô cương còn cách lão khoái chừng một trượng thì dừng bước chàng ngó tướng mạo đối phương thì trên mặt đầy những vết nhăn c h ằ n chịt hàm râu bạc mọc đến mang tai p h ớ t phơ trước ngực tập mày bạc rủ xuống che lấp nửa mắt thần quang lão sung túc ai mới trông thấy còn tưởng rằng lão là một pho tượng phật cổ xưa ngô cương không bao giờ ngờ tới lão cự ma yêu trung chi dương khét tiếng võ lâm lại ở c h ỗ n à y nhưng cứ nhìn bề ngoài mà xét thì đối phương chẳng có chi là tàn ác chàng tự hỏi lão già thần bí cùng s á t phục kia dơi yêu trung chi dương có liên hệ gì không lão bảo mình đường xa dịu dợi đến núi võ lâm vì dụng ý gì dụng ý này hay sao ngô cương còn đang ngẫm nghĩ thì lão già đã lên tiếng nói nhãi cô ngươi tiến lại gần đây đi ngô cương người trơ như gỗ c ấ t b ư ớ c tiến gần lại thêm mấy bước nữa lão quái lại hỏi nhãi nhi có phải tiểu hoá tử mượn danh hiệu của lão phù giải nguy cho nhà ngươi không ngô cương liền đáp đúng thế lão quái lại hỏi tính vật của lão phù người có màng theo đấy chứ ngô cương đáp có đây lão quái hỏi trong thị trấn ngoài thành quy châu ngươi đã thừa nhận là môn hạ của lão phù đúng không ngô c ư ờ n g trống ngực đánh hơn trống làng tuy chàng không nên làm môn hạ của lão cự ma đầu khét tiếng võ lâm nhưng sự thật không phủ nhận được chàng nghén răng rác có lão quái liền hỏi vậy mà nhà ngươi sao chưa bái sư bái sư ư ngô c ư ờ n g la quản rồi chàng lầm bầm đây là một chuyện không ngờ té ra lão áo vàng kia đã xếp đặt hết cả rồi lúc ở trong thị trấn ngoài thành quy châu lão đã hạ sát h a y tên sát thủ áo đen rồi dùng phép truyền âm nhập mật biểu mình rời khỏi hang cọp chàng hiểu nhất yêu trước mắt mình đây hay là lão già thần bí kia theo dõi hành tung của mình mà hành động mình đã c ử tuyệt hôn ước với u linh phu nhân là cốt để nghiên cứu thần kỷ trong quyết y kỳ thư cô lý đầu lại c u ố i đầu làm môn hạ lão cự ma mà cả võ lâm xin h lòng oán ghét và khiếp sợ lão oai lại hỏi nhãi nhi ngươi không vui lòng sao ngô cường ruột rối như tơ bồng bông chàng không biết trả lời thế nào c i ê u trung chi dương đột nhiên đổi giọng lạnh lùng hững hờ đáp ngô cường mục đích của n g ư ờ i tới đây phải chăng là để cứu mạng cho tiểu hoá tử ngô cường lại chấn động tâm thần ấp úng hỏi lại đó là điều kiện chăng yêu d ư ờ n g âu dương tàn nói có thể nói như vậy ngô cương á p úng nhưng mà âu dương tàn ngát lời ngô cương lúc ở ngoài thành quy châu đã nói những gì trong bí đàn của vô giám n g ư ờ i đã quên rồi n g ư ờ i không nốt lời chứ ngô cương ngập ngừng đáp lão tiền bối đó chỉ là âu dương tàn hỏi ngay d à n h nghĩa của lão phù há để cho người muốn đem ra làm gì thì làm hay sao ngô cường cứng hỏng không biết nói sao yêu dương lại nói tiếp người buộc miệng thốt ra một lời nhưng chỉ trong vòng ba ngày vụ đó đã đồn đại khắp giang hồ rồi ngô cường suy nghĩ lại thì lời của yêu dương quả là sự thật trên giang hồ không có gió còn thổi lên ba t h u ố c sống vụ nhất yêu thu nhận truyền nhân là một sự kiện trọng đại trong gió lâm vậy người giang hồ đồn g đại rất mau lẹ đi khắp gió lâm l ạ chuyện đương nhiên chàng nghĩ vậy rồi buột miệng đáp có thể như vậy yêu d ư ơ n g h ỏ i vậy người tính thế nào đây ngô cương đáp dạ được lão tiền bối có lòng quá thương giảng bối cảm kích vô cùng nhưng giảng bối giảng bối còn tính chuyện khác nên yêu d ư ơ n g ngắt lời nên không chịu chứ gì ngô cương nói dạ dạng bói xin lão tiền bối nguyên lượng cho điểm này yêu dương cười ha hả nói <cười> n h ả y con ngươi nói thiệt đi có phải vì thanh danh của lão phu tàn bạo mà ngươi không chịu sao ngô c ư ờ n g đáp à i ả n g bói không dám thế yêu dương lại hỏi ngươi không dám thừa n h ỡ n g ư ngô c ư ờ n g lấy làm khó nghĩ nếu gây sự cho lão trở mặt thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhưng sự thật quả mình nghĩ thế chàng trầm ngâm chưa trả lời nhưng chẳng khác gì đã thừa nhận rồi lời yêu d ư ơ n g nói đúng yêu d ư ơ n g lại dục lão phù nói có đúng hay là không đây ngô cương không muốn dối lòng liền đánh liều đáp à, lão tiền bối nói đúng một nữa giảng bối quả thật có nghĩ thế nhưng không phải hoàn toàn như vậy yêu d ư ơ n g hỏi vậy còn một phần nguyên nhân nào nữa ngô cương đáp xin tha thứ giảng bối không thể trình bày được yêu dương lại hỏi n g ư ờ i không sợ lão phù giết người ư ngô cường đáp giảng bối đã không biết võ công thì còn phản kháng gì được nữa có sợ thì cũng bằng vô dụng thôi yêu dương lại hỏi n g ư ờ i không để ý đến những chuyện sinh tử của tên tiểu khiếu quá hay sao câu hỏi này như đâm vào trái tim của chàng chàng đến đây cũng chỉ vì mục đích đó chàng liền đáp nếu quả lão tiền bối đưa sinh mạng của y làm điều kiện thì giảng bối đành phải tiếp t h ụ yêu dương lên tiếng hỏi ngươi không thành tâm sở nguyện sao ngô cương bình tĩnh đáp đúng thế yêu dương lại nói lão phù cũng không muốn thu hoạch truyền nhân như vậy ngô cương lên tiếng đáp thiên hạ chẳng có ai dùng cách cưỡng bách khiến cho kẻ k h á c phục bao giờ yêu dương liền nói ngươi là người thành thực lại đảm lược đúng là bản sắc của võ sĩ lão phù đất tán thưởng ngươi ngô cương trong lòng đau khổ giở khóc giở cười chàng bẽn l ẻ n nói lão tiền bối khen lầm rồi yêu dương lại nói cầm miệng đi bình sinh lão phù không khen lầm ai cả ngô cương lại hỏi ý lão tiền b ó i nhất định bắt giảng b ó i phải bái sư chăng yêu dương lại đáp lão phù không nói hai lời ngô c ư ờ n g không sao được liền lên tiếng đáp vì tính mạng của nghĩa huynh giảng b ó i đành phải ưng thuận yêu dương ngắt lời nhưng lão phù chẳng thu nạp một tên đồ đệ chẳng hiểu lý nếu vậy thì khó lắm yêu dương cầm mặt một lúc rồi mỉm cười nói <cười> lão phù nghĩ được một biện pháp rất chính xác ngô cương ngạc nhiên hỏi biện pháp chính xác là thế nào yêu dương đáp lão phu chịu thu ngươi làm đồ để chỉ vì ngươi có điểm đặc biệt mục đích của lão phu là muốn nó được tồn tại lâu dài nó không chết theo lão phu cách xưng hô thầy trò chỉ là hư danh thôi thế tục câu nệ điều đó còn lão phu thì không cần lão phu chỉ mong truyền lại tuyệt k ỹ là điều thiết thực không kể đến hư danh vậy người bất tất phải bái sư mà cũng không cần phải xưng hô sư đồ gì cả chỉ cứ việc là học tuyệt kỹ là xong nhưng câu này khiến cho ngô cương rất đ ổ i ngạc nhiên con người quái lạ quả có những hành động khác đời trong võ lâm tình sư trò mưu phái đều tối là quan hệ mà nhất yêu phản lại thường tình ngô cương tự hỏi giả tỷ lão là người đạo đức thanh cao là kỳ sĩ có công tu dưỡng thì nói ra câu này chẳng khác chi kỳ gì song lão ta là một tên cự ma số một số hai trong võ lâm mà tư tưởng lại thống đạt đến như vậy không bệnh của võ lâm là giữ bí mật tuyệt kỷ của mình cầu danh là đặc sắc của hạng võ b i ể n lão này có thể hiển nhiên vượt qua ngoài tình lý thì thật là khó tưởng tượng được trên đường đi quy châu lão già thần bí xuất hiện đã nói cho mình hay là yêu dương tính tình quái đản g lại hai giản lý à vậy thì đúng vậy rồi đã không có tiếng là thầy trò mà sao mình lại thừa hưởng tuyệt kỹ của người ta được chứ chàng nghĩ vậy liền ngập ngừng nói giản bối không muốn tiếp thụ yêu dương trố mắt ra hỏi tại sao vậy ngô cương thản nhiên đáp danh không chính thì ngôn không thuận ngôn không thuận thì việc không thành có lý đầu d ạ n g bối lại thừa hưởng võ công của tiền bối mà không chịu điều kiện gì cho đành yêu d ư ơ n g liền nói đó là lão già nguyện ý như vậy ngô cương hững hờ nói nhưng d ạ n g bối không muốn làm việc gì trái với tâm nguyện yêu d ư ơ n g trợn mắt lên chiếu ra những tia thần quan sát bén khiến người ta không dám nhìn vào lão tức giận nói tiểu tử thế thì ngươi làm pháp quá rồi đó ngô c ư ờ n g không khỏi sợ hãi đáp giảng bối nói vậy với cả tấm lòng thành thực ngươi còn muốn lão p h ù năn g nỉ nữa hay sao giảng bối không có ý như vậy tiêu dương tất quá lớn tiếng nói ngươi có học hay là không ngô c ư ờ n g vẫn một mực giảng bối không muốn tiếp thụ tiêu dương nói bằng một giọng trầm trầm chà thằng nhỏ này thật là hộm hỉnh dòng dõi của võ thánh mà ngô cường nổi lòng ngạo nghễ hỏi lại lão tiền bối căn cứ vào đâu mà mặc sát như vậy yêu d ư ơ n g này ngoài thành quý châu trong bí đàn võ minh ngươi đã công nhận là truyền nhân của lão phù tính vật của lão phù cũng đã vào mắt người ngoài hành vi của n g ư ờ i lúc đó với thái độ của n g ư ờ i lúc này khác x a nhau quá đi ngươi thử giải thức cho lão phù nghe coi ngô c ư ờ n g cứng họng hồi lâu chàng thở dài rồi đáp giảng bối tự biết mình đuối lý x o n g không thể để mất gia phong làm nhục đến tiếng tâm của tiên phụ được vì thế mà giảng bối không muốn quy đầu làm môn hạ của bất kỳ một ai lão tiền bối đã c ó lòng ưu ái giảng bối xin tâm nguyện học nghề yêu d ư ơ n g vẻ mặt hòa quản lại rồi hỏi người nguyện ý học rồi sao xin lão tiền bối đưa ra điều kiện tương đối điều kiện tương đối là thế nào ngô c ư ờ n g thủng thẳng đáp giảng bối chẳng thể tiếp thụ gió công của tiền bối mà không báo đáp xin lão tiền bối đưa ra điều kiện để sau này giảng bối thực hành gọi là đền đáp trong môn một có như thế thì giảng bối mới khỏi ái n ấ y yêu d ư ơ n g cười ha hả rồi nói <cười> thế thì tuyệt diệu hết chỗ nói rồi tiểu tử à ngươi nói vậy là hay lắm nhưng có điều ngươi không biết tự lượng ngô cương đỏ mặt bản lãng rồi đáp đó là t ấ t giả t r í thành của giảng bối yêu dương nói nhỏ kìa bình sinh lão phu không cần ai điều chi dù có cầu người đi nữa thì phải là việc của lão phu không làm nổi liệu người có làm được không ngô c ư ờ n g ngập ngừng đáp cái đó yêu dương lại lên tiếng nói tiếp tỷ như lão phu bảo người đi lấy thủ cấp của võ l ầ m m ì n h chủ đem tới đây ra mắt lão phu thì n g ư ờ i có lấy được hay không ngô c ư ờ n g thấy lão nói đúng tâm nguyện liền buộc miệng đáp g i ả n bối thề sẽ làm cho bằng được yêu dương giơ t à i lên nói <cười> thế thì h à i lắm lão phù hãy giữ quyền lợi đó lại để về sau có cần sẽ nhờ ngươi thực hành một lời nói của lão phù bất l ư ợ n g lão phù bảo làm gì ngươi không được thêm bớt ngươi có dám nhận không ngô c ư ờ n g t h ẳ n g nhiên đáp g i ả n bối xin ưng thuận yêu dương lại hỏi ngươi không hối hận chứ g i ả n bối quyết không hối hận yêu dương căn g dặn bất luận sau này diễn biến thế nào ngươi đừng thay đổi lời hứa n h a chính vậy thế là bắt đầu từ lúc này người nợ lão phu một điều kiện dạ đúng rồi yêu d ư ơ n g lại căn g dặn nếu bây giờ ngươi có điều gì muốn nói cũng đưa ra hết luôn đi yêu d ư ơ n g nổi lên một tràng cười ha hả tiếng cười của lão chưa dứt lão đã đưa tay lên vuốt mặt một cái lập tức biến thành người khác ngô cường kinh hãi lùi lại ba bước run run hỏi ô t á ra t á ra lão nhân đây là yêu d ư ơ n g chính là lão già thần bí đã xuất hiện ở trong rừng bữa trước và bảo chàng cầm cây ngân châm đến vỏ lăn g không những lão đã thay đổi bộ mặt mà còn biến cả âm thanh nữa Cây diêm d ư ơ n g châm cài trên người của tống di bình cũng do t a i của lão làm ra t h ấ y là bao nhiêu bí mật đã lộ ra hết d ụ tống di bình mượn danh của lão để hâm d ọ phong đô sứ giả và phong ma nữ lão biết hết thì ra lão đã n g ắ m ngầm theo dõi tự bao giờ c h ứ không phải giữa lúc ngô cương cùng tống di bình kết bái huynh đệ trong hốc cây lão mới xuất hiện đột ngột ngô cương biết rõ mục đích của lão hoàn toàn chỉ vì muốn truyền thụ gió công cho mình nếu lão muốn đòi mạng tiểu quá tử tống di bình thì một trăm tên tống di bình cũng đã chết với lão rồi tiêu dương cười rồi nói người hối hận rồi có phải không ngô c ư ờ n g l á t đầu đáp dạ không thế thì hay lắm ngô c ư ờ n g lại hỏi tại sao lão tiền bối lại bắt người huynh đệ của giảng bối phải bệnh một trăm ngày tiêu dương cười đáp để trừng phạt gã dám mở miệng nói càng giả danh lão phù ngô c ư ờ n g không khỏi cười thầm t h ấ y là bao nhiêu chuyện kỳ bí có c h i là lạ nữa chàng lấy cây ngân châm hai tay đưa cho yêu dương rồi lên tiếng nói xin lão tiền bối thu hồi tính vật này yêu dương nói người hãy tạm giữ lấy đề phòng có khi dùng đến ngô cương ngẫm nghĩ một lúc rồi cất cây ngân châm vào bọc yêu dương lại nói tiếp nhãi nhi trong mình của người có đủ trăm năm công lực rồi phải không ngô cương đáp dạ đúng thế yêu dương lại nói muốn truyền võ kỹ của ta phải mất mười năm nhưng n g ư ờ i đã có căn bản rồi thì chỉ cần một năm là đủ ngay từ lúc này ngươi bắt đầu luyện tập đi lão phu truyền thụ t r ư ở n g chỉ kiếm pháp thần pháp và cả thuật dịch dung cùng biến đổi âm thanh nữa ngô cường lên tiếng hỏi ở ngay trong thạch động này ư ở... yêu dương đáp phải rồi chỗ thâm sơn này rất ít cho chuyện luyện võ đó quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần bảy tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần tám trong chương trình kế tiếp xin tạm biệt